ngày hôm nay nằm mơ em cũng không nghĩ chị ạ nên em phải gọi ngay cho chị đấy giọng vi như lạc hẳn đi ánh em nghe chị nói này nhưng đúng lúc đó màn hình điện thoại của vi tắt ngấm máy hết sạch pin vi run rẩy cầm điện thoại chết tiệt sao lại hết pin lúc này cơ chứ cô quay sang vương thăng anh bấm số điện thoại của ngọc ánh đi anh thăng ngẩn mặt ra em có nhớ số không Anh có biết số điện thoại của em ấy đâu Vi cũng thẫn người Chết rồi Em cũng không nhớ Khổ ghê À Trên Facebook ấy Chắc là có số điện thoại đấy Cô thao tác trên laptop Thì bỗng nhiên đèn tắt phụt Mất điện Một nỗi lo sợ bất an Dấy lên trong lòng của Vi Phải làm sao đây Minh Đạt là một con cáo già Còn Ngọc Ánh Chỉ như một chú thỏ non Mới được thả vào rừng để kiếm ăn Bóng tối bao trùm cả căn phòng Vương Thăng bật đèn pin điện thoại rồi ôm lấy Vi Đưa tay gặp laptop Anh vỗ vỗ lưng của Vi Bình tĩnh nghe anh nói Vi ôm lấy anh Lặng lẽ gật đầu Thăng tiếp tục Ngọc Ánh vừa nói là hắn đã về rồi Sáng mai mới tới đưa ánh đi ăn Bây giờ đã 12 giờ đêm Cho nên đêm nay cô bé vẫn an toàn Em hiểu không Em cứ như thế này làm sao mà giải quyết được việc cơ chứ Ừ nhỉ Vi đúng là dối quá hóa rồ Thế cô im lặng thăng lệ nói Ngọc Ánh có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của nó Hôm nay mới là buổi đầu tiên Chắc chắn hắn còn nhiều chiêu trò nữa Vì tò mò Thế chúng ta phải làm gì đây anh? Vương thăng chậm ngâm Muốn anh hiểu rõ sự thật không đơn giản đâu Bởi vì hiện tại anh chưa biết minh nhật của em song sinh Vì thế nếu em nói ngay, ngăn cản ngay Anh sẽ nghĩ là em ghen ăn tức ở Không muốn cho cô bé hạnh phúc Nên cố tình cản trở thì sao? Anh có thể ngồi mà nghe phân tích Người tỏ tình lại không phải là Minh Nhật sao Vì lắc đầu Ngọc Ánh biết rõ là em yêu anh Nên không thể hiểu nhầm em được đâu Thằng quay sang nhìn cô Không phải là hiểu chuyện đó Mà vấn đề là anh sẽ cho rằng Mọi việc với cô bé dễ dàng Nên khi em ngăn cản Anh sẽ nghĩ là em ích kỷ Không muốn cô ấy hạnh phúc Em nên hiểu mọi vấn đề như thế Em có yêu thương Ánh thì thực chất Hai người cũng chỉ là đồng nghiệp thôi Thăng nói không sai Làm sao để mà dễ dàng chứng minh cho ánh hiểu rằng Người tỏ tình với ánh không phải là Minh Nhật Vi nói Chúng ta phải gặp cô bé và cho ánh hiểu mọi chuyện Em nghĩ chỉ cần em gọi cho anh Minh Nhật Thì mọi thứ sẽ rõ ràng ngay Thăng gật đầu Tốt nhất anh sẽ sang nhà bác Lộc Xin trích đoạn camera hôm Tết dương Lịch Để làm bằng chứng thuyết phục Giờ thì em yên tâm ngủ đi Không sao đâu Những lời của Vương Thăng khiến Vi vững tâm hơn Cô nằm xuống giường Lòng mới yên được một lúc Khi cô biết quẻ quấy dối mình không phải là Minh Nhật Thì giờ đây lại dấy lên những lo lắng cho Ngọc Ánh Vi rút đầu vào vòng ngực của Thang ngủ đến sáng Sáng hôm sau Khi những giọt tiên nắng trong trẻo Nhảy nhót trên cành lá Một ngày mới bắt đầu Vi và Thang ăn sáng xong Thì vội đi sang nhà bác Lộc Nghe hai người trình bày Bác Lộc ngạc nhiên Vậy sao? Hôm đó xảy ra chuyện nguy hiểm vậy Mà Vi không báo cho bác Nhà bác hôm ấy về quê nên có ai ở đây đâu mày có cái camera Vi cười Dạ con không nói là vì sợ bác lo Và căn bản là con và anh Thăng giải quyết được rồi ạ Giờ bác cho chúng con xin đoạn camera hôm ấy ạ Để hắn không hại người được Bác Lộc gật đầu Ừ để bác đưa cho các con Cái loại đó nếu cần cứ cho nó bóc lịch Đỡ hại người Cầm bằng chứng trên tay Vi về phòng gọi lại cho ánh Em đang ở đâu đấy Ánh giọng pha chút lo lắng. Chị Vi, tôi qua tự nhiên bên chị mất tín hiệu. Em gọi lại không có được, em lo quá. Vi mỉm cười. À, máy chị hết pin. Em ở đâu đó? Chị có chuyện muốn nói với em. Ngọc Ánh nói với Vi mà ánh mắt lấp lánh niềm vui khi thấy bóng dáng người cô yêu bước vào cổng dãy trọ. Em chuẩn bị đi ăn sáng với anh Minh Nhật. Anh ấy đến cổng rồi đấy ạ. Vi nhíu mày. Khoan đã. Bọn chị cũng đang tìm địa điểm ăn sáng. Anh ấy là người ở đây, chắc là biết nhiều chỗ ngon. Lát nữa em đến quán, nhắn địa chỉ giúp chị nhá, được không? Yên tâm đi, tụi này không làm kỳ đà cản mũi đâu. Chỉ muốn đổi khẩu vị thôi mà. Ngọc Ánh gật đầu. Ok chị, em đi đã nhé. Tắt máy nhưng Vi vẫn cứ lo. Cái con bé này ngây thơ thật thà lắm. Không khéo hắn ta, không cho báo địa điểm đâu. Vương Thăng bật cười. Thủ khoa ngốc. Em biết chỗ trọ của anh không Nếu gần đây thì chúng ta sẽ đón đầu rồi đi theo Nhưng theo anh Quán ăn sáng là chỗ đông người Không phải là nơi cho nó giỏi trò. Anh nghĩ thằng này á, nó đang từ từ Để lấy lòng tin của anh thôi Mình vội chứ nó có vội đâu Vi ngẩn lên nhìn thằng Chẳng có chắc không đấy Chứ em nghe lo cho con bánh ánh lắm Thằng cúi xuống lướt nhẹ môi mình lên môi của cô Chắc chắn như anh yêu vợ luôn Bây giờ em cứ săn đón quá không chỉ khiến ánh nghi ngờ mà đạt cũng sẽ kín kẽ hơn em nên hiểu cách khiến cho kẻ độc ác lộ diện là để nó tự tung tự tác không đề phòng rõ chưa vi ả lên một tiếng rồi cười tiếng chân thơm má của thăng Trông giỏi thưởng nghe nghe lời thăng vi cũng không giục óc ánh nữa cô nhận ra rằng ngọc ánh chắc chắn sẽ không gửi địa chỉ không phải vì cô bé quên mà binh đạt cũng sẽ không cho ánh làm việc ấy Tại một quán ăn khá sang trọng của thành phố C đông đúc Cao Minh Đạt chọn một bàn phía trong Và gọi món Ngọc Ánh đang say sưa với tình yêu mới Nên nhìn ngắm không thôi khuôn mặt điện trai Đang đối diện với mình Xót xa khi nhìn những vết bầm dù đã mờ Anh đi kiểu gì mà ngã tới mức độ thế này Y như bị đấm luôn vậy Người đàn ông trước mặt cô cười ừm bị đường đấm đấy Anh mới rời Việt Nam có mấy tháng Thế mà về đây đã không quen giao thông Việt Nam rồi nhiều đi lộn xộn lắm Em gọi ai à Ánh cười Dạ không phải gọi Bà nãy chị Tưởng Vi nói với em rằng Muốn tìm một quán ăn ngon Chị biết anh là người ở đây Nên sẽ dẫn em đi đến chỗ anh ăn ngon Chị Vi dặn em ăn ở đâu thì báo địa chỉ đang chị ấy cùng đến ạ Cao Minh Đạt cao mày suy nghĩ rồi nói Anh không thích như thế Anh muốn chúng mình riêng tư một chút Vì đi cũng vui Thế nhưng thà cùng nhau đi chơi cả hội thì khác vi và anh chàng kia cũng cần không gian riêng tư mình mới yêu nhau anh chỉ biết đặt em vào mắt thôi lần sau nếu vi có đề nghị em cứ từ chối đi anh nghĩ là vi cũng hiểu đấy anh hơi hụt hẫng nhưng vẫn tò mò em thấy anh từng học đại học với chị ấy quý chị ấy nên người đàn ông đối diện ánh bật cười thì từng học từng là anh em nhưng trong tình yêu thì khác Anh muốn riêng tư chỉ có chúng mình thôi À tối nay em có đi làm không Xong việc anh đón em đi dạo nhé Còn chuyện của Vi Em quên đi Anh không ghét Vi Nhưng anh chỉ muốn dành toàn toàn thời gian cho em thôi Em có hiểu không Thú thật Chả có cô gái nào đang yêu thầm một người Bất ngờ được người ấy tỏ tình Lại nói những lời như rót mặt vào tai thế kia Mà lại không rung động cả Ánh gật đầu Em hiểu rồi ạ Anh đừng buồn nhé Bình đặt khẽ nhếch môi Cái nhấc môi nhanh tới nỗi mà anh còn chưa kịp nhìn ra. Thế nên từ nay chúng mình đi đâu, em cứ tắt máy đi, tạo cho mình một không gian riêng tư. Ít lâu nữa anh sang Úc, làm gì còn thời gian. Mới nghe đến chuyện người ta sang Úc, lòng anh đã dâng lên một cảm giác buồn tủi nhớ nhung. nước mắt đã lưng tròng, mình đạt dỗ ngon dỗ ngọt. Ngoan, anh nói vậy chứ đã đi đâu. Anh lại gật đầu như bổ củi. Dạ vâng, em biết rồi. Trong lòng cô, dù vẫn dấy lên chút áy náy với chị Vi, nhưng ánh nghĩ Minh Nhật nói đâu có sai. Yêu mà, khi yêu thì chỉ muốn ở bên cạnh người đó thôi. Ánh tự nhủ, sau này anh ấy sang Úc, anh sẽ đền bù cho chị Vi vậy. Cao Minh Đạt tỏ ra rất dịu chu, đưa ánh đi ăn rồi đến trường, mọi thứ đối với cô bé như đang ở trên đường tình yêu vậy, khiến ánh không nghĩ được cái gì ngoài việc tận hưởng hạnh phúc. Tối hôm ấy, ta làm, vì thấy ánh đang trang điểm nhẹ nhàng rồi tạm biệt cô mà rời đi. vì cố ý nán lại, vợ kiểm tra một chút sổ sách. Cô nhắn tin cho Vương Thăng, nói anh đứng ở chỗ kín đáo một chút để tiện bể theo dõi. Thăng vắt vẻo ngồi trong quán cà phê đối diện văn phòng. thấy ánh đi ra và ngồi trên chiếc xe tờ thì bắt đầu đứng dậy. Chào Minh Đạt đi được một quãng, anh và Vi mới rời đi. Bởi vì âm thanh của mô tô khá lớn nên Vương Thăng không để, khoảng cách quá gần. Cũng may là thành phố C khá là sầm uất Nên nhiều âm thanh pha trộn Dù Minh Đạt cố ý nhìn vào gương Để xem qua sao theo dõi không Nhưng lượng người quá đông Nên hắn ta cứ yên tâm rổ ga mà phóng đi Lần này anh ta đưa ánh Đến một quán cà phê khá kín đáo Được bài trí rất lạ và độc Mỗi bàn được đặt một túp lều nhỏ Mọi thứ đều riêng tư Trong lều có một bộ bàn ghế bằng tre Trông rất truyền thống Lại rất thoải mái Khi khách bàn bạc những chuyện riêng tư Ánh bỉm cười, thích thú với không gian đó Cô hỏi anh Minh Nhật, khi nào anh sang Úc? Người ngồi trước mặt cô Cố nặn ra một nụ cười hiền lành Giờ yêu em Tự nhiên lại chẳng muốn đi nữa À em chờ tí Để anh lấy được cho em Anh lấy nước cho em Bởi vì không gian quán khá rộng Lại trang trí theo phong cách riêng tư như vậy Nên khách tới đều tự đi vào phía sau Và gọi đồ uống Ánh bỉm cười hạnh phúc và ngồi đợi Cô nghe lời người yêu giám sát Không nhắn tin cho Vi Minh Đạt lấy nước Rồi đặt ly cam phát trước mặt của ánh Còn mình thì lại uống cà phê Ngọc Ánh như vậy nên lo lắng Minh Nhật Anh uống cà phê giờ này khó ngủ lắm đấy Nhưng người yêu cô lại cười Không sao Anh có một số công việc chưa xong Lát về phải làm tiếp nên uống cho tỉnh táo Em đừng lo Không phải vì đón em mà mất thời gian đâu Anh thức khuya quen rồi Cả khuya càng dễ tập trung hơn em uống nước đi đặt nói xong liền đưa ly cà phê lên miệng nghe lời ánh ngọc ánh cũng cầm ly nước cam lên uống vị cam thanh ngọt thật là dễ chịu nhưng chỉ uống đến ngụm thứ hai ánh cảm thấy đầu óc bắt đầu chếnh choáng cả người dân dân như có côn trùng bỏ chạy khắp cơ thể nhìn người trước mặt thành hai cô cố, cố lắc đầu nghe loáng thoáng bên tai giọng đàn ông ấm áp ánh em làm sao thế tay của ánh bíu chặt góc bàn Miệng khô khốc, có gì đó như dạo dực, thúc dục từ bên trong khiến cô muốn bứt phá mà không thể. Cô mở mắt rồi lại nhắm, chỉ thấy hình ảnh người yêu cô như đang nhìn cô cười đầy ý tứ. Phía bên ngoài, vương thăng chậm ngâm nói. Kiểu bài trí này hơi khó tìm nhỉ, nếu ở nhà hàng, và quét mắt là thấy. Thằng này ác thật, phen này ta mà bắt được mày thì mày xác định no đòn với tao. Vì giọng gấp gáp, em nóng ruột quá. Nó có làm hại ánh không hả anh? Vương thang nhìn vào Vi À, em có nhớ kiểu giày ánh thường đi không? Vi gật đầu Có, em đi cùng với nó mà Thăng ghé tai cô Vậy thì mình đi vào Em chú ý giày xếp trước mỗi căn lều nhé Bởi vì dọc đường đi có đèn nên có thể thấy rõ Nếu anh đi mẫu giày hơi lạ sẽ dễ tìm hơn Nhớ không được manh động, nóng vội hiểu chưa? Vi thì thầm May là mẫu giày của nó không đắt nhưng cũng hơi lạ đấy Mình đi thôi Thăng gọi một cuộc điện thoại cho Lê Minh Rồi cả hai xuống xe cùng đi vào quán Với niềm hy vọng sẽ giúp được Ngọc Ánh Nhìn rõ bản chất của kẻ mà cô bé yêu đến si mê Dừng xe vào bãi đỗ Thăng gật đầu chào hai anh chàng giữ xe Nhìn thấy chiếc xe hầm hố của Thăng Hai bạn kia dựng cẩn thận rồi nói Dạ còn đúng một lều ở phía cuối dãy bên phải nhá anh chị Vương Thăng cảm ơn rồi ôm eo Vi đi vào Cả hai chậm chậm bước Đến lều thứ tư Thì Vi giật giật tay áo Thăng chỉ đôi giày trước cửa bên trái Thăng ghé tay cô thì thầm Em chắc chưa Vi gật gật Anh vẫn ôm eo cô tỉnh tứ Tay chỉ lúp túp lều phía cuối bên phải Chính là căn lều mà Hai anh chàng bảo vệ nói ban nãy Cử chỉ này khiến Vi hiểu Là Thăng đang che mắt Nếu bảo vệ cô nhìn Cũng chỉ thấy họ đang hướng về nơi cần tới anh kéo nhẹ vi lướt ra phía sau căn lều của ánh giả vờ cúi xuống thơm lên môi của cô tựa như họ không chờ để đi đến tận lều của mình mà dừng lại trao nụ hôn ngay tại đây anh cố ý áp nhẹ vi vào sát lều áp tai vào vách vì nghe tiếng nho nhỏ minh nhật em khó chịu quá nóng quá giọng đàn ông khàn khàn để anh giúp em mình ra khỏi đây nhé tiếng ánh đầy khát khao nhanh lên Em muốn tắm. Tiếp đó là tiếng lạch cạch. Có vẻ như anh ta đang đỡ anh đứng dậy. Thang bỗng rút trong túi quần ra một chiếc hộp bằng kim loại được mạ vàng và chạm khắc sinh tinh xảo. Mở hộp, phía trong là một đầu đánh lửa. Anh chàng xanh mãnh bật lửa và châm vào mấy ngọn cỏ ở giữa hai căn lều. Vi bịt mũi và hét lớn. Cháy, cháy rồi. Cô vừa hét, vừa nhảy ra phía cửa của căn lều mà anh đang ở trong. Một ngọn khói nho nhỏ bốc lên Nhưng do cỏ đây rất tươi xanh nên khó bắt lửa Chỉ có khói cứ đùn lên dần rồi nghi ngút Khỏi phải nói Nhân viên của quán hoảng sợ Bỏ chạy toán loạt Người lấy bình chữa cháy mini Người lấy nước Còn khách hứa đang làm gì cũng đều ôm nhau Chạy ra ngoài Vì lều ở đây được then cài bằng lá cọ khô Nên nếu đám cháy mà tiếng kêu thất thai như thế kia Thì dạy gì mà biến mình thành món thịt nướng Khách hứa không thèm nhìn cháy to hay nhỏ Mà chỉ cần nghe thấy tiếng hô cháy Là điều vội vã chạy ra bãi để xe Cũng may những ai đi ô tô Dừng ở ngoài đường thì lao thẳng ra Một số người đi xe máy thì vội vàng tháo chạy Dĩ nhiên là Minh Đạt không phải là ngoại lệ Giữa một con mồi và mạng sống Anh ta vẫn yêu bản thân hơn Thấy ánh quằn quải Đạt đỡ ánh trên tay và tung cửa đi ra Vi và Thăng đứng nép sẵn ở bên cánh cửa Vừa thấy ánh mềm nhũn Đang oằn mình trên tay của Đạt Vi vỡ như đang chảy Lao sầm vào Đạt Hình cánh tay đỡ ánh bị thúc mạnh Đạt bất ngờ nối lỏng tay ra Thằng vội đỡ lấy ánh Và nhanh chân chạy ra ngoài Miệng hét Cháy rồi nhanh lên Đạt lúc đó không kịp nghe ra giọng của ai Vì thấy người nào người nấy chỉ lo chạy Thằng bé thốc ngọc ánh lao ra cổng Vi chạy trước Thấy xe của Lê Minh đợi sẵn Đặt ánh lên xe ngồi nói nhanh với Vi Đến bệnh viện đi Anh bị chốc thuốc rồi Một chiếc xe cạnh đó cũng sôi nhau chảy Dù phía trong nhân viên của quán đã dùng bình chữa cháy mini Xịt vào những đám khói nhỏ Chỉ còn lại một vài sợi khói bay lên không trung. Minh đạt sau khi thấy một bóng hình cao lớn ôm mất con mồi bỏ chảy Nhất thời chưa nghĩ ra chuyện gì Bởi vì chính anh ta cũng đang lo cho bản thân Nhưng ra đến bãi xe Chỉ thấy còn vài ba chiếc Đã đẩy chiếc xe tơ ra ngoài Nhìn quanh quần chả thấy ngọc ánh đâu nữa Phía trong khói lửa cũng chẳng còn chủ quán đang trách cứ nhân viên bất cần khiến cho khung cảnh náo loạn mất vui cũng may là ở quán này do khách tự xa phía sau lấy đồ nên mọi thứ được thanh toán ngay tại quầy nếu không chủ quán phen này chỉ có nước vuốt mồ hôi trán mà khóc đạt ngồi trên xe đang chưa tìm thấy ánh ở đâu thì thấy chiếc xe mô tô quen thuộc của vương thăng lướt qua hắn nhíu mày nhìn dáng người trên ô tô rồi chửi thề mẹ kiếp lâm tưởng vi chính là mày. Cao Minh Đạt bực tức lao thẳng về nhà. Hắn rõ gõ cái đầu óc thông minh của mình của Tưởng Vi và Vương Thăng không chỉ giải cứu được Ánh mà còn có thể làm ra nhiều điều bất lợi cho mình. Vì thế sau khi về tới nhà, Đạt lại vội vã bỏ mấy bộ đồ vào túi du lịch và chạy xuống lầu. Ông qua Tuấn thấy con lật đật thì gọi giật lại. Đạt đi đâu đây? Đạt à lên một tiếng rồi nói. Con và thằng bạn có đầu tư trang trại dâu tây ở Đà Lạt. Bữa giờ nó lo mọi chuyện trên ấy. Nay mọi thứ đi vào quy củ rồi. Nó kêu con lên bàn chiến lược kinh doanh. Nãy con có bận mấy việc nên giờ phải đi lên đó cho kịp. Ông Tuấn nhếch môi. Mày biết đến kinh doanh với cả công việc tử tế từ bao giờ thế? Bạn bè của mày là những đứa như thế. Tao không rõ. Chắc là gây ra chuyện gì rồi đúng không? Ở nhà. Bình đạt nhăn mặt. Bố. Sao lúc nào bố cũng nghi ngờ con thế Khi nào cũng mày mày tao tao Còn có rốt nát ngu si gì đâu Bố không cho con cơ hội thì bao giờ mới khá được Ông Tuấn đi lại trước mặt của Minh Đạt Cơ hội Mấy cơ hội rồi Từ lúc 10 tuổi Giao du với bạn xấu Ăn trộm ăn cắp Lúc đó tôi đã cho anh cơ hội đầu tiên là sang Úc Để có một cuộc sống mới Xóa đi cái dấu vết nhơ nhớp mà anh vẽ nên Nhưng anh làm gì nào Không lo học hành Làm tội ông bà nội đi xin xỏ hết giáo viên này tới giáo viên nọ vì những tội mà anh gây ra sa đà vào game may mà còn chưa vi phạm pháp luật rồi anh còn cả gan đóng giả minh nhật đến tìm bạn gái của nó để mà giỏi trò đẹp mặt chưa họ mà kiện ý thì mày rũ gông con ạ mày xem cho chấu mà chắt lên mặt của bố mẹ như vậy đã đủ dày chưa cao minh đạt đặt chiếc túi du lịch xuống ghế rồi nói thế thì bố mẹ xem lại bản thân đi đã mẹ đối đã đã công bằng hay chưa Tại sao Minh Nhật có mọi thứ còn tôi thì không Về hình hài chúng tôi giống nhau Về độ thông minh nhanh nhạy cũng đâu có kém nhau đâu Sao Minh Nhật lại được sống với bố mẹ Được học trường mình yêu thích Được nằm trong dự định thay cái ghế tổng giám đốc của công ty W Được theo đuổi cô gái mà anh ta yêu Mọi thứ sao lại là của Minh Nhật Mà không phải là của Cao Minh Đạt Một cái tát trời sáng y lên má của Đạt Năm ngón tay của ông Tuấn hẳn lên rõ rệt Giọng của ông gầm lên đồ ngu mẹ có biết vì mày mà minh nhật đã nhưng cuối cùng ông không nói tiếp bởi vì hình ảnh minh nhật với nụ cười hiền hậu hiện lên trong đầu óc của ông những gì ông đã hứa với con đứa con trai chịu nhiều thiệt thòi của ông cao tuấn không thể nói ra được ông tiếp tục anh xem lại anh đi anh có đủ tư cách để mà trách móc không anh nhẹ cân hơn nhật mọi sự chăm sóc đều dành cho anh hồi trước gia đình còn khó khăn không được như bây giờ ngày bé minh nhật còi cọc hơn anh bởi vì bao nhiêu chất bổ dưỡng dành hết cho anh đấy sợ anh yếu bố mẹ đã không bắt anh làm gì chỉ ăn rồi học không như minh nhật dù sau này có người giúp việc nó vẫn làm việc nhà như hồi bé đồ đẹp sách vở mới đều dành cho anh nhưng mà nhật không ca thán một câu nó chỉ biết nỗ lực học tập học trường đại học đó là nó thi đỗ điểm cao nó yêu ai thích ai thì nó có quyền thổ lộ mọi thứ minh nhật có đều do tự bản thân của nó cố gắng Còn sau này, ai kế nghiệp tôi đứng đầu công ty vẫn chưa quyết định. minh đạt vẫn không phục. Anh ta cầm chiếc túi lên và nói. Bố phải cho tôi cơ hội để mà thể hiện bản thân mới biết năng lực của tôi đến đâu chứ. Ông Cao Tuấn cười. Thế thì anh chứng minh năng lực đi. Chả bố mẹ nào khó chịu khi con cái cố gắng khẳng định bản thân cả. minh đạt gật đầu. Được, thế thì giờ để tôi đi. Tôi đang tìm cách khẳng định mình đây. Ông Tuấn lắc đầu Anh gây ra chuyện gì để tôi còn biết Tôi thì chẳng sao Nhưng mẹ anh không chịu nổi mấy cái trò của anh nữa đâu Cao Minh đạt thở hắt ra Đấy Bố có tin tôi đâu Thôi tôi đi kẻo trễ xe Còn một chuyến cuối lúc mười một giờ đêm thôi Tuấn mỉm cười Được Tôi không tin vánh chưa bao giờ tiến khiến tôi tin Giành muốn đi đâu thì đi Làm gì thì làm Đến khi công an gô cổ anh lại Thì đừng nói là con của Cao Tuấn Minh Nhật không đỡ cho anh một lần nào nữa đâu Đạt nhếch môi cười Đỡ gì Bố đừng có mà lắm chuyện nữa Tôi đi đây Anh ta nói xong Thì lên chiếc xe xe tơ phóng ra bến xe Nhảy lên chuyến cuối cùng trong ngày đi Đà Lạt Ông Tuấn nhìn theo bóng con trai khẽ thở dài Không biết đến bao giờ nó mới tử tế Nhìn lên bầu trời đêm Ông kìm nén lòng mình Suy nghĩ đến Minh Nhật Con trai cả của ông đã vất vả quá nhiều Chịu đựng quá nhiều để bảo vệ thằng em trời đánh Lần này nếu nó còn gây chuyện như năm năm trước Ông sẽ không để Minh Nhật ra tay nữa Mà cho pháp luật tống nó vào tù Để xã hội dạy nó May nó còn thành người Người cha từng trải lắc đầu ngao ngán rồi bước vào phòng làm việc Lúc đã đêm khuya Tại bệnh viện thành phố C Lê Minh và Tường Vi đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu Thì Vương Thăng chạy tới Ánh sao rồi em Vi chỉ vào cánh cửa đóng im ỉm Vẫn ở trong đó anh ạ Bác sĩ nói không sao Vì nhìn biểu hiện là biết bị thuốc thuốc kích dục Lê Minh nhìn sang thăng Thằng đó đâu rồi Thăng ngồi xuống bên cạnh tường Vi Nó biến rồi Ta nghĩ là nó không dám ở nhà đâu Ta đã cố tình lượn xe ngay trước mắt nó để nó thấy Chắc là bây giờ trốn ở đâu rồi Bởi nó biết khi Vi tìm ra sự thật Sẽ không để nó yên Nhưng thoát sao được Để đó Sáng mai ta mới công gian thành phố để giải quyết Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Một cô bác sĩ bước ra cả ba người chạy đến Chào bác sĩ Bạn của chúng cháu sao rồi ạ? Cô bác sĩ nghiêm khắc nhìn mấy bạn trẻ Cô bé ổn rồi Nhưng còn ở lại một đêm để truyền thuốc cho khỏe nhé Mai thì có thể ra viện Tuy nhiên tôi cũng nhắc nhở một chút Các bạn còn trẻ Chơi bài cũng có mức độ thôi Sử dụng những chất đó chỉ hại người Vi ngơ ngác Ơ cô ơi bạn ấy bị kẻ xấu hãm hại mà Chúng cháu đến cứu cơ mà Cô bác sĩ nhìn Vi À thế thì các cháu Nên tường trình với công an về vấn đề này Chúng tôi sẽ ghi cụ thể tình trạng Của bệnh nhân trong bệnh án Để có bằng chứng điều tra Vương Thang gật đầu Dạ vâng bọn cháu cảm ơn cô Giờ thì chúng cháu đăng ký phòng VIP cho bạn ấy Bởi cháu lo Ngọc Ánh sẽ bị ảnh hưởng tâm lý Nếu mà phòng đông bệnh nhân Thì bất tiện lắm ạ Cô bác sĩ nheo nheo mắt nhìn Vương Thăng cười. Bạn gái cậu hả? Lo lắng dữ ha? Lo sao để con bé xảy ra chuyện thế này? May mà chưa có dấu hiệu bị xâm hại tình dục đấy. Vương Thăng kéo vi sát vào người. Dạ không ạ, cô là bạn thân của người yêu cháu. Bác sĩ à lên một tiếng rồi nói. Tôi hiểu rồi, các bạn theo y tá đăng ký phòng VIP nhé. Các cô cậu quả là những người bạn tốt cả ba cảm ơn bác sĩ rồi theo y tá đưa ánh về phòng vip cô bé đang nhắm nghiền mắt thăng nhìn lê minh mày về chung cư ngủ đi tao với vi ở đây đã được rồi mai mày còn đi học lớp tao ngày mai học buổi chiều nên không sao lê minh gật đầu ừ tao về trước nhá có gì gấp nhớ alo nha lê minh chào vi rồi ra về lúc này cũng đã mười một giờ ngọc ánh từ từ mở mắt cô bé nhìn quanh căn phòng một lượt Rồi dừng mắt ở gương mặt lo lắng của Vi Chị Vi Em đóa của Ánh lục đục hoạt động Cô nhớ Minh Nhật đưa mình đi uống nước Sau đó cô cảm thấy nóng Muốn tắm Sao bây giờ lại ở đây nhỉ Tiếng Vi vang lên Em tỉnh rồi may quá Anh nhíu Mày nhìn căn phòng khá sang trọng Thay đang chuyển nước Cô để ý anh Thăng đang ngồi phía sau chị Vi Nên hỏi Anh Thăng Chị Vi, xem lại ở đây Anh Minh Nhật đâu rồi ạ Vi thấy nước trong chai chuẩn bị hết Nên bấm nút đỏ đầu giường Vài phút sau Một cô y tá bước vào mỉm cười Hết thuốc rồi à em Em có thấy đỡ mệt không Anh vẫn không hiểu mình bị làm sao Chị gật đầu Em khỏe rồi chị, em cảm ơn chị Cô y tá thao tác nhanh nhẹn Rút kim tiêm rồi nói Em nghỉ đi nhá, chị ở ngoài kia Có gì thì cứ bảo bạn bấm nút là chị vào ngay nhé." Ngọc Ánh và Vi cùng cảm ơn cô y tá Vi kéo chăn cao thêm một chút cho Ánh rồi nói Em thấy ổn chưa? Ánh cười Em có làm sao đâu ạ Nhưng mà em đang hỏi là Chuyện gì xảy ra với em và anh Nhật ở đâu rồi ạ? Vi cầm tay của Ánh Xoa xoa chỗ kim vừa sút. Ánh Em bình tĩnh nghe chị nói nha Ánh lo sợ Chị Vi có chuyện gì với anh Nhật rồi phải không? chị nói nhanh đi. Vi vỗ vào tay của Ánh. Thật ra người mới hôm nay đi với em ấy, nói yêu em ấy, không phải là Minh Nhật đâu, mà là em trai song sinh của cậu ấy, tên là Cao Minh Đạt. Đạt có ngoại hình giống hệt Nhật, nhưng mà tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Hắn phá phách, hung hăng, và có thể, có thể nói là thuộc phe ác đấy. Hắn đã giả dạng Minh Nhật để làm việc xấu. Sững sờ, ngạc nhiên cực độ. Ngọc Ánh chân chân nhìn Vi, đến mấy chục giây sau, anh lắc đầu, miệng cười biểu hiện rất khó tin vào những gì Vi vừa nói. Chị Vi, chị đang kể chuyện cổ tích đấy à? Người đó là Minh Nhật mà, em chưa bao giờ nghe thấy, nói là có em út gì cả. Vi cầm chặt tay của Ánh. Trước khi anh Nhật đi út, em nói chuyện với anh ấy được mấy lần đâu, nói rõ được, chính chị còn không biết, chị cũng bị đặt đến quấy dối này. Nhưng chị có võ và có anh Thăng Nên hắn không làm gì được chị Sau đó đặt chuyện mục tiêu sang em Bạn hắn đã trúc thuốc kích dục vào em Nên em mới có cảm giác đó đấy Nếu chị và anh Thăng không tới kịp Thì em... Ánh vẫn cười nhưng vảnh mi đã hoen đỏ Chị Vi Em nói thật nhé Em cảm giác chị đang ngăn cản tình yêu của em Chị đã có anh Thăng rồi Sao còn dựng chuyện để chia rẽ em và anh Nhật Dù chỉ cần nhìn thoáng qua em cũng biết Anh ấy từng yêu chị hai người đã học với nhau mấy năm ở thành phố A nhưng mày như chị đâu có yêu anh Nhật đâu sao chị không cho em yêu anh ấy thì bản thân chị đã không cần Vi lắc đầu Ánh em đừng để những lời nói ngon nói ngọt của Minh Đạt lừa đó không phải là Minh Nhật em tin chị đi chị có bằng chứng đấy đêm giao thừa dương lịch anh ta đến rẫy trọ của chị giở trò chị có video do camera quay lại đây Vi vừa nói Tay vừa mở điện thoại ra nhưng anh vẫn gạt đi. Đủ rồi, chị là dân công nghệ thông tin. Có gì mà chị không làm được? Chị có thể lắp ghép mà, tôi lạ gì nữa? Chị và anh Thăng đã làm gì anh ấy? Minh Nhật đâu rồi, hả? Ánh vừa nói, vừa lắc lắc tay Vi khiến chiếc điện thoại của cô văng ra xa. Thăng cúi nhặt lên cho Vi bước lại gần giường. Ngọc Ánh Là đáng lẽ nếu cô tử tế thì tôi không bỏ miệng vào chuyện này đâu. Nhưng cô quá u mê trong tình yêu với anh ta rồi Nên nói gì cũng không nghe Tôi nói cho cô hay Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về Cao Minh Đạt Thế nên cô đừng có mặt lớn tiếng ở đây Nhất là với người vừa cứu cô xong đấy Nếu không có cô ấy lo lắng Hàng giờ để theo dõi cô Thì đến cái quý giá nhất của người con gái Cũng mất vào tay cái thằng mất dạy đó rồi Vi cầm lấy điện thoại từ trong tay của Thăng Và vẫn mở đoạn video Từng hình ảnh và từng lời nói hiện lên trước mắt của ánh Khiến cô ta há hốc miệng Vi nói Những gì em đang thấy Là sự thật 100% Minh Nhật thật sự là đang ở Úc Ánh mắt của anh tỏ rõ sự ngạc nhiên với những gì cô vừa nghe Dường như quá sức tưởng tượng của cô Anh không thể ngờ được điều đó Cô nhìn Vi Trước đây em đã từng rất tin chị, Nhưng xem ra chuyện này rất khó tin Vi lại mở điện thoại Vào Messenger Nhắn tin cho Minh Nhật Anh Nhật ơi, anh ngủ chưa ạ? Em có việc nhờ anh. Vi biết là lúc này đã gần 2 giờ sáng ở Úc nên chỉ dám nhắn tin vì có thể là anh đã ngủ. Thế nên chắc phải chờ tới sáng vậy. Nhưng chỉ mấy giây sau anh đã gọi điện video cho Vi. Vi, có chuyện gì mà anh gọi em giờ này thăng đâu? Vi chĩa máy sang bên cạnh. Anh ở đây ạ? Minh Nhật nhíu mày khi để ý căn phòng sau lưng của Vi. Em đang ở bệnh viện đấy ạ? vi gật đầu dạ vâng nhưng em không sao cả mà là ngọc ánh minh nhật cau mày như để nhớ ra cái tin vi vừa nói à cô bé mẹ em bảo là ngồi em ở gần văn phòng phải không cô ấy làm sao thế anh giúp được gì không vi gật gật xác nhận dạ là do minh đạt chút thuốc kích dục em và anh thăng đã cứu ánh về và vừa cấp cứu xong ạ nhật trợn tròn mắt cái gì nó dám làm cái chuyện đồi bại đó hả Vi ngồi lên giường và chĩa máy về phía ánh Nãy giờ Ngọc Ánh không hiểu nổi Không gọi tên nổi cảm xúc của mình là gì Từ khi nghe tiếng Minh Nhật cất lên ở trong điện thoại Cô đã giật mình với chất giọng ấm áp Cô đã nghe cách đây mấy tháng Khi anh vào chào mọi người để đi úp Còn trước đó anh chỉ vào nói chuyện với chị Vi là chính Thế nên anh rất ngạc nhiên khi anh tỏ tình với mình Mọi chuyện diễn ra quá tốt đẹp và nhanh chóng Cô đã quá say xưa với tình yêu Mà không hề quan tâm đến những khác biệt Cũng như cái lý lịch của người yêu Người trong điện thoại vừa thấy ánh Thì vội chào Chào Ngọc Ánh Em còn nhớ anh không Xin lỗi vì để chuyện như vậy xảy ra với em Minh Đạt là em trai song sinh với anh Nhưng nó phá phách lắm may có Thăng và Vi Nếu không thì anh ân hận suốt đời Thằng đó làm việc không suy nghĩ đâu Thế nên anh thay mặt nó xin lỗi em Ngọc Ánh nhìn người đàn ông trước mặt Đúng là khuôn mặt ấy nhìn kỹ Sẽ thấy đôi mắt của Minh Nhật hiền lành Và sâu sắc hơn của Minh Đạt Cô khẽ thở dài Dạ Dà không sao đâu ạ Em ổn rồi, em không sao hết Em hiểu rồi ạ Anh không có lỗi gì cả nên không phải xin lỗi Anh nghỉ đi nhá Biết ánh ngại ngùng sau chuyện vừa xảy ra Nên Minh Nhật gật đầu rồi nhìn sang Vi Tưởng Vi Lại phải cảm ơn em một lần nữa rồi Lần này hai đứa có bằng chứng không Giải quyết nó đi Anh nghe tới đó thì lòng bỗng cuộn lên nỗi xót xa, xa Anh Nhật Dù sao đó cũng là Nhật lắc đầu Em đừng lo Cái tội đó cũng không có làm nó chết đâu Nếu không cho nó bóc lịch ấy, thì nó không làm người được Thằng nghe Minh Nhật hỏi Thì nói với vào điện thoại bọn em có bằng chứng nó hại vi chưa vụ của anh thì lo cứu người Chưa kịp làm gì cả anh ạ Nhật gật đầu Vậy cũng được phiền hai đứa nha Vi và Thăng cùng đồng ý với Minh Nhật rồi chào anh Tắt máy Vi nhìn sang ánh Giờ em tin chưa Anh ôm lấy cô khóc nước nở Chị Sao ta làm thế mẹ em chứ Nếu không có anh chị Thì em Em xin lỗi Vì vỗ vỗ lưng của ánh Không sao ổn cả rồi Giờ em nghỉ đi Sáng mai ra viện Xin nghỉ mấy hôm Bình ổn đã rồi ta tính Em tuyệt đối không được bi quan, vì anh không đáng để em suy sụp, hiểu chưa? Ánh gật đầu. Chị yên tâm đi, em mạnh mẽ mà. Tối đó, Vi ngủ lại trên giường với ánh. Thằng cũng không yên tâm lo Minh Đạt có thể không trở vào bệnh viện, nhưng sẽ thuê người phá đám, nên ảnh nằm qua quáp trên chiếc sofa trong phòng. Sáng hôm sau, sau khi đưa ánh về phòng trọ, Vi dặn dò cô bé không được mở cửa cho người lạ, không được nghe số điện thoại lạ. Cô vào thang sau đó đến trụ sở công an thành phố C. Chào đồng chí trực ban Thăng nói Chúng cháu tới báo án ạ Đồng chí trực ban nhìn Vi và Thăng rồi nói Các cháu là sinh viên ạ Thăng gật đầu Dạ vâng ạ Cháu tên là Vương Thăng Sinh viên năm thứ nhất của trường đại học xây dựng Còn đây là Tường Vi Sinh viên năm thứ ba của trường đại học công nghệ thông tin Chúng cháu từ thành phố A tới đây học đấy ạ Đồng chí cảnh sát gật đầu sẽ hỏi Thế các bạn trẻ muốn đến đây tố cáo cho ai nào Thăng nói rảnh rõ Chúng cho tố cáo Cao Minh Đạt, con trai của ông Cao Tuấn, tổng giám đốc công ty W. Vị cảnh sát nhíu mày nhớ về cái tên ấy, nhưng nhớ ra điều gì đó, đồng chí ấy gật gật. Cái tên Đạt ấy lại gây ra chuyện gì à cháu? Thằng vừa đi đưa video cho đồng chí cảnh sát rồi nói. Dạ, vào tối giao thừa dương lịch năm nay, hắn đến giờ trò sàm sỡ với Tường Vi. Chúng cho có đoạn video kèm theo đoả. Còn tối qua, hắn tiếp tục hãm hại, hãm hiếp một cô gái khác. Đưa cô ấy vào quán cà phê Cho dùng thuốc kích dục Để dễ bề hành động Nhưng mà chúng cháu đến kịp và cứu được cô ấy Nên hắn không có cơ hội nữa Bây giờ cháu nghĩ Hắn không còn thành phố C nữa đâu ạ Người mặc cảnh phục Vẫn nhìn hai cô cậu trẻ tuổi Với ánh mắt tò mò khó hiểu Thế các cháu có bằng chứng vụ thứ hai không? Vi nhìn sang thăng Vụ này lấy đâu ra video chứ? Nhưng Vương Thăng mỉm cười Dạ Vì chúng cháu có theo dõi đến video quay cảnh Nó bỏ thuốc thì không Nhưng cháu có video Ghi lại lời khai của nạn nhân Và có bệnh án của bệnh viện thành phố C Thăng giao nạp tất cả lên bàn Đồng chí trực ban gật đầu Tỏ vẻ hài lòng rồi nói Các cháu có biết gì về Cao Minh Đạt không? Có biết bố cậu ta là ai không? Vương Thăng hậm hực Kệ bố cậu ta Dùng ấy có là ai thì cháu nghĩ Người vi phạm pháp luật vẫn phải bị trừng trị chứ hả? Tường Vi gật đầu. Cháu biết khá rõ, mình là con trai thứ hai của ông Cao Tuấn, tổng giám đốc công ty Diệu w, nổi tiếng nhất ở thành phố C và là người có tầm ảnh hưởng lớn. Cháu từng học với anh Cao Minh Nhật nên biết. Thử ra, công ty W chưa đến mức như những tập đoàn lớn, nhưng tầm ảnh hưởng ở thành phố C không nhỏ. Đặc biệt là ông Cao Tuấn nổi tiếng như một vị bồ tát sống, luôn làm những việc thiện, phục vụ nhân dân, do ông không hoạt động chính trị vì thế cách đây năm năm khi minh đạt gây chuyện rồi bay sang úc minh nhật chính là người đã thay em gánh chịu hậu quả rồi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi trên tinh thần hữu nghị như mọi người đều nhớ vừa lúc ấy vì thấy một bóng dáng cao lớn mặc thường phục áo đen quần tối màu bước vào đồng chí trực ban vừa nhìn thấy người đó thì đứng dậy nụ cười trên môi dạng dỡ cúi chào xếp phong ngọn gió nào đưa xếp tới đây thế xếp phong ư Không phải là chú Đinh Vũ Phong mà vi thần tượng ương. Uầy, trông cũng giống thật đấy. Nếu đúng là chú ấy thì bên ngoài còn phong độ hút trời hơn cả trong ảnh nhiều ấy. Người đàn ông áo đen nói. Xếp gì nữa hả? Tôi về hưu lâu rồi. Giờ chỉ ăn với tập thể dục thôi. thi thoảng tập bắn và trò chuyện với Nguyệt Cát. Nay nhớ nghề điên qua đây gặp mọi người. Với lại cũng có chút chuyện nữa, cậu cứ làm việc đi. Nếu là Nguyệt Cát thì đúng là chú ấy rồi còn gì? chuyện tình của chú đinh vũ phong và cô vương nguyệt cát chẳng phải là nổi tiếng khắp thành phố c này hay sao tường vi đứng lên nhoẻn cười chú là cảnh sát đinh vũ phong nổi tiếng đúng không ạ người đàn ông quay lại nhìn cô gái trẻ bé nhỏ trước mặt của mình cháu là vi cười toe toét cháu là fan hâm mộ của chú thôi ạ cháu đọc về chú ở trên báo chỉ mong một lần được gặp chú ở ngoài đời không ngờ được gặp sớm như thế nhưng địa điểm gặp lại không được đẹp cho lắm Vũ Phong bật cười À nổi tiếng gì đâu Chú cũng là người bình thường thôi mà Thế hai cháu để đây làm việc gì đấy Vì chưa kịp trả lời Thì đồng chí trực ban đưa đoạn video cho Vũ Phong và nói Cô cậu này đến tố cáo Cao Minh Đạt Đã sàm sỡ với cô bé này Và tối qua còn chúc thuốc kích dục cho một cô gái khác May mà được cứu kịp thời Vũ Phong sau mày Xem đoạn video Và nhả ra hai chữ Bắt thôi Vì nhẹ cả người Thế mới là chú Phong chứ Còn đồng chí trực ban lại nói Dạ cách đây 5 năm Đạt đã gây chuyện và một người anh song sinh Phải đứng ra giải quyết giúp Cũng khá ổn ào Chẳng là bố của Minh Đạt lại là ông Người cảnh sát chưa nói hết câu Vũ Phong đã ngắt lời Bố của ta là ai cũng bắt Phải để xã hội không còn tồn tại Những kẻ như thế này nữa Hình ảnh trong đoạn video khiến vũ phong nghĩ lại cảnh năm xưa nguyệt cát bị gia minh bỏ thuốc và bắt đi định giở trò đổi bại may mắn là anh đã tới kịp và dần cho nó một trận vũ phong cũng đã gửi video lên nhà trường dù lúc ấy bố của gia minh là người có máu mặt nhưng cũng không thể đỡ hết tội cho con thế nên vũ phong nhìn thấy nhiệt huyết của mình trong cô cậu trẻ tuổi ngồi trước mặt trong đoạn video ấy cô bé này là nhân vật chính bị giở trò nhưng cô tỏ ra rất mạnh mẽ cuối video Anh còn thấy cậu thanh niên kia xuất hiện. Nhìn gương mặt cương nghị kia thì chắc là gã cao minh đạt ấy cũng no đòn rồi. tiếc là lại cắt ngay đoạn đó và theo con mắt từng trải của vị cảnh sát lừng xanh thì đôi trẻ này là một cặp cũng như anh và Nguyệt Cát trước kia vậy. Anh tủm tìm. Con gái, con là người bị hại trong video phải không? Tưởng Vi núi đầu khói... nói khẽ. Dạ đúng ạ. Vũ Phong vỗ vỗ vai của Vi. Đánh hay lắm. Thế đây là... Anh vừa nói vừa chỉ tay sang Vương Thăng Vi hiểu ý đôi mắt dạng dỡ hẳn lên Dạ đây là Vương Thăng người yêu của cháu ạ Đấy biết ngay mà Vũ Phong cảm thấy thú vị Với kiểu trò chuyện thẳng thắn và hồn nhiên của cô gái trẻ Trông con bé cũng chạc như tuổi của Tú Vi nhà anh Hình như cũng là tên Vi Anh còn chưa kịp hỏi thì cô gái lại nói tiếp Cháu rất ngưỡng mộ chú Cháu biết con gái của chú cũng tên giống cháu chỉ khác họ và tên đệm thôi cháu tên là lâm tường vi còn thăng là bạn học cùng cấp ba với cháu đấy chú vũ phong chìa ra một chiếc các visit đặc biệt thông thường các visit dùng để trao đổi công việc và chỉ dùng cho những người đang ở trong độ tuổi làm việc nhưng riêng đinh vũ phong về hưu đã lâu anh còn có mẫu các visit rất đặc biệt có in hình biệt thự pc và số điện thoại của vợ chồng anh cùng địa chỉ biệt thự chỉ có ai thân thiết mới có được các visit này Vũ Phong đưa cho Vi rồi nói Đây là địa chỉ nhà cô chú Nếu cháu rảnh gái chơi với cô chú nhé Tưởng Vi cầm lấy chiếc copy zip Như một đứa của quý Rồi rối rít: Cháu cảm ơn chú Cháu không ngờ lại được nói chuyện với idol đâu đấy Vũ Phong cười Cánh cửa biệt thự Luôn rộng mở chào đón cháu Rồi Phong quay sang đồng chí cảnh sát Liên hệ ngay với ông Cao Tuấn Xem con của ông ấy đang ở đâu xem ý họ có phối hợp hay không. đồng chí trực ban dạ dạ vâng vâng rồi bấm điện thoại gọi cho bố của Minh Đạt. dù Đinh Vũ Phong về hưu đã lâu nhưng trong những vụ án lớn nhân vật này vẫn được mời tới tham gia tham mưu. lời nói của vị cảnh sát năm nào đánh nhau với cá mập vẫn luôn có sức nặng. đồng chí cảnh sát bấm gọi tới hồi chuông thứ hai thì đầu dây bên kia nhấc máy. alo nghe giọng ông Cao Tuấn vi như nín thở. Không biết người đàn ông ấy sẽ cư xử Như một người cha nghiêm khắc Hay là yêu chiều con trai Vị cảnh sát nói nhanh Chào ông Cao Tuấn Chúng tôi gọi cho ông từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm của thành phố C Hôm nay có hai sinh viên tới đưa bằng chứng tố cáo con trai của ông là Cao Minh Đạt Đã sàm sỡ và có ý định cưỡng bức một cô gái vào đêm hôm giao thừa dương lịch Và chuốc thuốc kích dục cho một cô gái khác vào đêm qua Chúng tôi muốn hỏi ông là Cao Minh Đạt hiện đang ở đâu Người của chúng tôi đang tới biệt thự của ông đấy." Tưởng Vi biết, đáng ra thì họ tới nhà ông ta và đọc lệnh bắt, nhưng vì ông Cao Tuấn là một nhân vật có máu mặt nên đồng chí này mới gọi hỏi như vậy. Nếu như ông Tuấn không hợp tác thì họ vẫn tiến hành điều tra và bắt Cao Minh Đạt. Mọi người cùng chờ đợi tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia. "Biết ngay mà, tối hôm qua nó bắt xe lên Đà Lạt, tôi đã nghi nghi rồi. Hỏi thì bảo là bố không tin con. Hiện tại Minh Đạt không có ở nhà." Còn nó có đi đà lạt hay không thì tôi cũng không rõ nhưng tôi mong các đồng chí điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật không cần nghĩ vì bất kỳ điều gì mà để nó tự tung tự tác muốn làm gì ai thì làm canh cứ theo phép nước mà xử đôi lông mẻ của đồng chí cảnh sát sẵn ra cùng nụ cười vui vẻ vâng thưa ông cảm ơn ông đã hợp tác chúng tôi sẽ kiểm tra ngay khu vực bến xe nếu đạt có về nhà thì phiền ông báo ngay cho chúng tôi ông cao tuấn gật đầu À chắc chắn rồi Đồng chí trực ban tắt máy rồi nhìn Thăng Hai cháu viết bản tường trình tại đây Rồi tạm thời về đi nhé Khi nào cần hỗ trợ Chúng tôi sẽ gọi Cứ yên tâm nha Vương Thăng và Tưởng Vi vui vẻ Ghi bản tường trình Rồi đưa cho đồng chí cảnh sát Sau khi chào chú Phong và đồng chí trực ban Vi đi trước Thăng đi sau Phong tèo nhẹ tay Thăng thì thầm Này Cụi ngày đó tốt đấy Cố giữ lấy Vương Thăng mỉm cười Cháu biết rồi ạ Cảm ơn chú Vũ Phong Phong còn nháy mắt Này Tình cảm cô bé dành cho tôi là sự ái mộ Không được ghen đâu đấy Cả hai cùng cười rồi Thăng đi vào Đi theo Vi ra ngoài Khi đã ngồi trên xe Tưởng Vi vẫn cứ díu dít trò chuyện về chú Phong Còn nó sẽ tới biệt thự PC càng sớm càng tốt Cô cứ nói như một con chim non Cả chặng đường mà không hề để ý đến Thăng trả lời thế nào Bỗng chiếc mô tô dừng lại ngay ở con phố Vi lo lắng Sao thế anh anh chàng đẹp trai cau mày này có biết đang đi với ai không đấy về pc mà ở luôn đi nghe giọng nói sặc mùi ghen tuông đó vi phì cười trời chồng tôi ghen thang nhăn mặt ừ ghen đấy làm sao nào em xem có ai chịu được cãi người yêu mình ấy cứ thao thao bất tuyệt về thần tượng như em không tưởng vi không thâm được vào má anh bởi vì thang đội loại mũ bảo hiểm to dành cho các tay đua mô tô Vừa chùm cả đầu Lại có phần dưới ôm cả hàm Thế nên cô xoay xoa bụng của anh Chỉ là thần tượng thôi mà Ai lại ghen với thần tượng bao giờ chứ Thằng Liếc Vi Nếu thần tượng Thì chả phải đàn ông Thì anh cũng không ghen vậy đâu Em đúng là Người ta nói mê trai đầu thai cũng không hết Chẳng là sai chút nào cả Chú Phong đã là đàn ông Lại còn đẹp và phong độ Đã vậy lại còn tài giỏi nữa Ai mà chẳng mê Nhưng trường hợp của em là thái quá Bị vẫn xoa xoa bụng của anh giọng nhỏ thẻ Xin lỗi Xin lỗi thật lòng mà Em vô tư quá thành ra vô tâm Tưởng Vi chỉ yêu một mình Phương Thăng thôi Em thề em hứa em đảm bảo luôn Chứ kiểu vừa xoa bụng Vừa nói như rót mật vào tai thế kia Có chết người ta không chứ Thằng muốn cười lắm rồi ấy Nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt thờ ơ Muốn xoa nữa không Xoa nữa Anh phóng vào khách sạn đấy Có mấy cái ở trước mặt kia kìa Động tác xoa bụng của ai kia lập tức Dừng lại Cô thủ thỉ Như anh hứa là không được giận Lát về phòng em thơm mời cái đền bù được không Thăng xì một cái rõ ràng Gì chứ Thơm thì chả bù nổi tâm trạng lúc này Vì nháo mạnh hông của thăng Khiến anh la oai oái. Này, được nước làm tới đấy à Em không sai nhá Là anh đang nghi thôi Vương thăng cười Rồi rồi, xí xóa xí xóa Thăng nổ máy phóng đi Vi nói Anh ghé vào siêu thị đi Em mua ít đồ ăn Cho em nấu mình cùng ăn nhé Lát về phòng Anh tranh thủ nghỉ một chút Chiều đi học cho tỉnh táo Tối qua chắc nằm sofa Chẳng ngủ được chút gì có phải không Vương thăng thủng thẳng đáp Bình thường nằm sofa chẳng sao Nhưng cái kiểu là Vợ cách có mấy bước chân mà không được ôm mới khiến anh không ngủ được ý Tưởng Vi siết chặt vòng tay Nãy giờ người ta ôm bù đây nè Vương Thăng gật đầu Ừ thế này cũng tạm được. Anh ghé vào siêu thị Cùng cô Lê La mua đồ ăn rồi về phòng trọ. Vi dục thăng tắm rửa và ngả lưng một chút Chờ cô nấu ăn Nhưng anh chàng đẹp trai ấy cứ nằng nặc đòi nấu Cùng cô mới chịu Vi nhăn mặt Bướng tránh ra Thằng kéo cô sát vào người Thơm chụn chụt vào môi của cô Vừa thêm vừa đếm từ 1 đến 10 rồi nói Ai bướng Em không tránh ra thì đừng có trách anh làm gì tiếp theo đấy Tối qua anh không ngủ được Em tưởng anh không biết là em cũng chẳng ngủ sao Đi ra kia nghỉ ngơi cho anh Tưởng Vi tiêu nghỉu ra dọn dẹp lại phòng Đang xếp mấy tài liệu trên bàn Cô thấy Ngọc Ánh gọi điện tới Sợ là có chuyện gì Vi vội nghe máy Ánh, có chuyện gì Ánh cười buồn Dạ không ạ, em chỉ gọi hỏi xem Anh chị lên gặp công an sao rồi Tưởng Vi cũng kể qua mọi chuyện Và dặn dò cô bé cẩn thận Cô không quên khuyên nhủ ánh. Chị biết vì hắn mang hình hài của Minh Nhật nên em rất khó quên. Nhưng chị mong em hãy gạt hắn ra khỏi ý thức, ý thức của mình đi. Bởi vì Minh Đạt không xứng đáng với tình yêu của em. Hắn không đáng cho em yêu, có hiểu không hả ánh? Người em yêu là một người tốt và chị hy vọng em sẽ thực sự được đáp lại tình cảm đó. Ánh gật đầu. Chị Vi, em cảm ơn chị đã giúp em. Em cũng xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị. Chị đừng buồn em nhé. Người em yêu vẫn là minh nhật mà Nghĩ lại những nụ hôn dành cho anh ta Em thấy ghê tởm lắm chị ạ Vi gật đầu Chị hiểu Thôi em bỏ qua đi Xem như một giấc mơ thôi nha Quên đi Cũng mới có mấy ngày thôi mà À chị dặn này Nếu nó có gọi video cho em ý, Thì em chú ý quan sát xem Chỗ nó ở có gì đặc biệt Có đặc điểm gì Hoặc tốt nhất Là chụp lại màn hình Để phục vụ công tác điều tra nhé Ánh cười chui chát Hắn biết em được chị cứu Thì làm gì dám gọi em nữa ạ Vì lắc đầu Chúng ta phải tính đến trường hợp may mắn Là nó vẫn nghĩ rằng Chị và em chưa biết nó là cao minh đạt Chị có kể với anh Nhật Chưa chưa nói rằng chị biết sự thật Có thể anh Nhật đã răn đe nó Nhưng chắc gì nó đã nghĩ ra rằng Chị biết nó là đạt đâu Hoặc cứ giả cho rằng là nó có biết đi Thì nó là minh đạt Thì chắc gì em đã biết Cho nên khi nó trốn rồi Có thể nó vẫn gọi điện cho em để thăm dò em sợ đã biết rõ chân tướng sự việc hay chưa Một kẻ ác bao giờ cũng muốn giấu giếm đến cùng tội lỗi của mình Nên hắn sẽ lo sợ và sẽ dò hỏi đấy Ánh gật đầu thấu hiểu Em hiểu rồi ạ Vì chưa yên tâm nên nói tiếp Em phải cứng rắn nha ánh Đừng vì cái lốt nó đổi mà mềm lòng ngay chưa Ánh cười, giọng xem trường đã nhẹ hơn Em biết rồi, em biết mình phải làm gì chứ Em sẽ tỏ ra như là chưa biết gì cả Vi ra dấu ok Đúng rồi Em bây giờ phải yêu bản thân Ngay chị em gái Một con người Một con ong chăm chỉ hút mật Làm đẹp cho đời cũng là đang làm đẹp cho mình đấy Em yêu chính bản thân em Thì mọi người cũng sẽ yêu em Em hiểu chưa Ngọc Ánh gật đầu Dạ chị Vi Em biết ơn chị về tất cả Tắt máy rồi Ánh ngồi thừa người ra Đời con gái mà cô giữ gìn bao lâu nay suýt nữa mất vào tay của một kẻ không ra gì đội lốt người đàn ông tử tế cô yêu thương Thế nhưng chị Vi nói đúng Nếu cô yếu đuối thì chỉ có suy sụp và mất mát Nếu cô yếu đuối Hắn vẫn nhơn nhơn ra Lừa gạt những cô gái khác nhẹ giả Bị lóa mắt bởi vẻ bề ngoài điển trai Gắn mắt cao Minh Nhật của hắn Thế nên đằng nào đi chăng nữa Minh Nhật cũng chẳng thể yêu cô đâu Khi cách anh nhìn cô Cách anh nói chuyện với cô chỉ như người quen biết Cô vẫn cảm nhận thấy giọng nói và cái nhìn yêu thương anh ấy dành cho chị Vi. Và giờ đây cô cảm phục điều đó. Cảm phục họ biết trân trọng tình cảm của nhau, không cố giành giật thứ không thuộc về mình. Cô cũng sẽ học cách sống, cách cư xử như thế. Không nên hơn thua trong tình cảm. Bởi như lúc nãy chị Vi khuyên cô, mình cho đi yêu thương, sẽ nhận lại yêu thương mà thôi. Nhận ra điều ấy, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn mọi thứ. Cứ coi như là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Đang suy nghĩ miên man Anh giật mình với tiếng chuông gọi video từ Messenger Cô trốn mắt ngạc nhiên khi người gọi là Cao Minh Đạt Dĩ nhiên là Facebook vẫn tên Minh Nhật Một Facebook y chang chính chủ về tên hình ảnh Chỉ khác một dấu chấm ở cuối chữ Nhật Tuy nhiên về trước đó Anh không hề biết Facebook của anh Minh Nhật Nên cô nào biết đến hai chữ nghi ngờ Giờ thì chị Vi đã khai thông cho cô rồi Tuy nhiên nhìn màn hình gọi đến Cô vẫn thấy run run ban nãy thì nghe ý chí anh hùng lắm Nhưng giờ anh ta gọi Thì nhịp tim vẫn rối loạn Và có chút lo sợ Bởi vì anh vốn thật thà Không quen diễn trước mặt người khác Nhưng cô không thể để hắn nghi ngờ Thế nên sau khi ổn định hô hấp Anh lướt nghe Cô bày ra một khuôn mặt rất lo lắng Minh Nhật Anh đang ở đâu? Sao tự nhiên lại mất tích thế? Người đàn ông trong điện thoại hình như có sững lại Cặp đồng tử liếc ngang dọc một đường rất nhanh rồi mỉm cười À Anh có việc đột xuất nên vội đi. Con nhờ tưởng vi chăm em. Cô ấy không nói gì sao. Lúc đó em bị chóng. Quán lại cháy. Do ai đó hút thuốc rồi ném vào lều. Ngay sát lều tụi mình. Quả là hắn nói dối không biết ngượng miệng. Anh trong lòng giận sôi lên nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Thế ư? Em không nhớ gì cả. Cô vừa nói. Ta nhanh chóng chụp lại màn hình của cọ để lấy hình ảnh phía sau lưng Đạt. Ánh mắt của Đạt quả là cái nhìn thăm dò. Ừm. Chắc là em chóng nên tạm thời như thế Chứ không lẽ em quên cả anh sao Hôm qua vừa mới tới quán được 10 phút Anh vừa lấy nước cam cho em Thì nhân viên quán hôi cháy Em bỗng ôm đầu chóng váng rồi ngất xỉu Anh vội bế em ra ngoài tính đưa em đến bệnh viện Thì bố gọi anh về vì công ty có được có việc gấp Anh vẫn nghĩ rằng em quan trọng hơn cả công việc Nên nói với bố Đã ngơ em tới bệnh viện đã Nhưng may mắn gặp Vi và Thăng cùng vừa đến Nên Vi đón em rồi đem em đến bệnh viện hiểu cho cô bé ánh gật đầu thấy trong lòng cuộn lên một cơn cuồng nộ lẫn kinh tởm vậy là ánh đã quá hiểu rồi cô hỏi minh nhật anh đang ở đâu sao không sống ở thành phố c cảm thấy chưa chắc chắn cao minh đạt lại dò hỏi mà tường vi ở đâu sao không ở bệnh viện mà lại về nhà rồi anh ả lên một tiếng rồi nói tối qua em ở bệnh viện chị vi cũng ở đó với em Sáng nay chị ấy đưa em về phòng trọ rồi đi học Anh thằng sáng nay hình như có việc gì đó Nên tối qua không ở lại bệnh viện Và lại dường như hai anh chị ấy cãi nhau chuyện gì đấy Nên tối qua lúc em tỉnh dậy Y tá rút kim truyền xong Em thấy chị Vi chỉ nói qua là em bị ốm Và khi nào em khỏe hẳn sẽ nói cho em một chuyện Dục em đi ngủ Sáng nay chị ấy lo làm thủ tục ra viện cho em Rồi đưa em về đây Chả biết chuyện chị ấy định nói với em là chuyện gì Cao Minh Đạt Anh tưởng mỗi mình anh biết dựng chuyện hay sao Ngọc Ánh tôi là dân nghèo Mà người nghèo thì bươn trải sớm Không sung sướng như mấy người Giữ từ trong trứng đâu nhá Thế nên chúng tôi không dễ dàng để anh dắt vào cõi u mê mãi nhá Cao Minh Đạt gật đầu Ừm, Vì không kể gì thì kể cô ấy Em hỏi làm gì Ánh dạ một tiếng rồi lại hỏi Minh Nhật Anh vẫn chưa trả lời em Câu hỏi ban nãy anh đang ở đâu Đạt quay nhìn phía sau Sau khi đã chắc chắn Ngọc Ánh ngu ngơ chưa biết mình là Đạt Anh đang ở Đà Lạt Anh gật đầu rồi nói Đẹp quá Đạt cười Mình sẽ đi tuần trang mật ở đây em nhé Anh cũng cười Nhưng trong lòng đang giận sôi lên Thậm nghĩ Bà sẽ cho mày vào ngắm trăng trong tù như thằng bất dạy." Rồi cô vừa nhăn vặt vừa dai thái dương Em nhức đầu quá Đạt nghĩ chắc là thuốc vẫn còn chưa hết Nên anh vẫn bị ảnh hưởng Giọng anh ta nhẹ nhàng Em nghỉ đi Anh cũng bận rồi Anh sẽ gọi lại sau Ánh tạm biệt Minh Đạt rồi tắt máy. Lúc đó tại bến xe của thành phố C, hai người mặc áo đen vừa ra khỏi ban quản lý của bến xe. Một người bấm điện thoại khẽ nói. Đã tìm thấy manh mối của đối tượng. Tại phòng điều tra tội phạm, các đồng chí cảnh sát công của thành phố C nhận được tin thì nói nhanh. Đồng chí báo cáo đi. Người mặc thường phục ở bến xe cũng nói. Ban quản lý bến xe tối qua có nói tối hôm qua có một hành khách ngoại hình Người giống với Cao Minh Đạt Bãi xe chuyến cuối cùng lên Đà Lạt vào lúc 11 giờ Thông tin này trùng khớp với điều Mà ông Cao Tuấn nói với chúng ta Người giống với Đạt Chỉ có Cao Minh Nhật Anh trai song sinh với Đạt chắc chắn giờ này Nhật đang ở Úc Thế nên đây chỉ có thể là Đạt Tuyến xe đó dừng ở bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bây giờ chúng tôi sẽ về trụ sở báo cáo Và xin lệnh để đi lên Đà Lạt luôn Đồng chí đang nghe điện thoại cũng mỉm cười Các đồng chí về đây Chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên Và cử anh em lên đường thôi Một tiếng rõ vang lên Người ngồi bến xe tắt máy Thật ra đây không phải là vụ án Giết người cướp của Hay là buôn bán ma túy xuyên biên giới Đối tượng đang được bị truy bắt Lại có những hành vi suy đồi nhân phẩm Và muốn dùng tay che cả thiên hạ Muốn mình đứng cao hơn người khác Nhưng lại chẳng làm gì cả Và dĩ nhiên xã hội này Cần những người cần cù Chứ không cần đến những kẻ như vậy Và lại ông Cao Tuấn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một con người có tấm lòng thiện, nên những hành động của Cao Minh Đạt là không thể chấp nhận được. Một người cha mượn pháp luật trừng trị con đẻ của mình, một người anh muốn pháp luật không dung túng cho em trai của mình, thì đó không phải là kẻ vừa nữa. Nếu làm lơ cho những kẻ ấy, thì khác gì để cỏ ác mọc lan, lúc đó lại càng nguy hiểm. Tại phòng trỏ, Ngọc Ánh sau khi tắt máy thì gọi ngay cho Tưởng Vi chị Vi ơi, hắn gọi cho em rồi. Vì sốt sáng, Ánh, em có làm theo như chị hướng dẫn không? Ánh gật đầu. Dạ có, hắn đang ở Đà Lạt. Còn bảo sau này để em lên đó hưởng tuần trăng mật chứ? Xin lỗi nhá, để em cho nó thưởng tăng trong tù. Vi cười. Tốt, thế mới là em của chị chứ. Em gửi ảnh để chị gửi cho cảnh sát nhá. Ánh ra dấu OK rồi nói, khi nào nó tóm được. Em muốn xem cái mặt của nó ở cơ quan điều tra dã man luôn. Vi cười ha hả, Cô em ngồi gần chị rồi cũng lấy tính cách của chị. Thế nào chúng ta cũng được mời lên để phục vụ công tác điều tra mà. Ánh đồng ý rồi tắt máy và gửi ảnh chụp màn hình cho Vi. Tổng Vi nhìn xong, khóe miệng cong nửa một nụ cười dạng dỡ. Cô gọi Vương Thăng. Chồng ơi, chồng. Thăng đang băm nhỏ thịt để nhồi mướp đắng nấu canh. Nghe tiếng Vi thì vội dừng tay nói. Vợ suy nghĩ lại chuyện đi khách sạn rồi à Vì dứ dứ nắm đấm về phía thăng Thích ăn đấm à Em biết chỗ thằng Đạt ở rồi nô ngu nên gọi báo cho con bé ánh Mai con bé biết là phải tương kế tựu kế Nên nó lộ chỗ trốn rồi Thăng nhíu mày Đâu? Nó đâu rồi? Để anh dần cho thằng khốn nạn ấy một trận luôn Vì cao mày gắt Anh cứ làm như thể ánh là người thân của anh không bằng ý. Gì mà hung dữ thế thăng giọng hậm hực Nó lại trả xà vào em đấy sao Vi xoa xoa lưng của thăng Thôi hôm đó Chồng trả cho nó bầm dập rồi còn gì Nó ở tận Đà Lạt Giờ em giao ảnh ánh chụp cho cảnh sát Để họ tìm cho nhanh thăng gật đầu Đúng rồi để họ gô cổ nó lại Vợ chờ anh một xíu Anh nấu xong rồi mình đi Vi lắc đầu Thôi vậy thì mất thời gian lắm Anh cứ nấu đi Em đi lên đó rồi về cùng ăn là vừa Hoặc ngược lại Mà để em đi cho Cái máu anh hùng của anh mà nổi lên á, Không khéo á. Đi đòi đi Đà Lạt thì hỏng việc mất Em biết rồi Gần đây thôi mà Rồi như nhớ ra điều gì Cô quay lại hỏi thăm À này chồng Hôm qua tới giờ em quên hỏi anh một việc Tại sao trong người của anh lại có máy lửa thế Đừng nói với em là anh hút thuốc lá đấy nhá Em có thấy anh hút thuốc Dù chỉ một hơi thôi thì đừng có trách em Thằng lắc đầu Không hề, cái này ở bên Pháp Trọng thấy bên Pháp lúc nó chưa về Việt Nam Dịp Tết Dương lịch cơ Nó chụp lại hỏi anh xem có thích không Trọng biết anh thích nên mua cho anh Mấy hôm trước Anh bỏ trong xe Nhưng hôm đó chẳng hiểu sao đổ sang sông Anh nghĩ sau đó lấy ra để bỏ vào túi quần May thật đấy Anh nói rất chân tru, Vi hỏi lại Có chắc không đấy Thằng cúi xuống sàn mặt cô Vợ có muốn kiểm tra không vi còn định hỏi bằng cách nào thì thăng đã kéo cô sát vào người nhấn chìm cô trong thứ cảm xúc hỗn độn như mỗi lần hôn là một thứ cảm xúc kỳ lạ để cô phải tò mò mà khám phá cô vòng tay ôm lấy anh thoải mái tận hưởng nụ hôn ấy trong căn phòng trọ không xa hoa nhưng gọn gàng không hiện đại nhưng ấm áp cho đến khi cả hai nghe tiếng giày dép loẹt quẹt bên ngoài vi hoảng hốt đẩy thăng ra cửa có đóng đâu hâm à thăng cười Ai bảo đa nghi? Vì đấm nhẹ vào ngực của anh. Chưa biết ai đa nghi nhé. Người ta chỉ hỏi thôi mà. Thằng búng mũi cô. Cách kiểm tra có hút thuốc không là thế đấy. Xem trong miệng có mùi thuốc lá không? Vì bĩu môi. thở thải. Anh hút xong nhai xin gum thì kiểm tra bằng niềm tin à? Thằng kéo tay của cô. Chưa tin có phải không? Em kè kè bên anh gần hết ngày mà vẫn chưa tin có đúng không? Anh đóng cửa để thử ngửi quần áo nhé. Vi đỏ mặt xua tay, thôi em lên cảnh sát thành phố kẻo muộn, lo nấu đi nhá, bye chồng. Nói xong cô chạy biến ra ngoài, nổ xe đi, để lại trong đôi mắt kia ánh cười hạnh phúc. Khi Vi tới nơi, mọi người chuẩn bị lên đường, đồng chí cảnh sát xem tấm ảnh của Vi thì tủm tỉm cười. Cũng biết chỗ trốn đấy chứ, nhưng chưa được thông minh, tưởng một cuộc gọi để chắc chắn không bị lộ, nàng ngồi lại lộ hết. Rồi đồng chí ấy quay lại mấy người đứng phía sau. Đây là một tên tội phạm, không nguy hiểm, khả năng có đồng bọn rất thấp, chỉ là một kẻ suy đồi và nhân phẩm đạo đức. Nhưng chính những kẻ như vậy lại có thể làm càn khi đến bước đường cùng, khi hắn thấy không có gì để mất, bởi không giữ được một phẩm giá tối thiểu nữa. Một đồng chí khác gật đầu khi nghe xong nhận định ấy. Vậy thì chúng ta không cần quá nhiều người, nhưng ta cần người hiểu tâm lý của hắn để đưa ra phương pháp hợp lý và kịp thời. Tôi nghĩ cũng không quá phức tạp khi bắt hắn vì những người như hắn thường run sợ khi gặp lực lượng điều tra. Mọi việc được cắt cử xong xuôi, lực lượng cảnh sát. Điều tra lên đường, tưởng Vi về nhà với niềm hy vọng lớn rằng tên Đạt sắp bị tóm gọn. Hắn bị bắt, nhầm ức của Vi cũng được giải tỏa. Ngọc Ánh cũng sẽ chấm dứt